tác phẩm Thuật Yêu Đương Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản trẻ Ấn Thành Người đọc Lê Như Quỳnh Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Thuật Yêu Đương Cõi thiên đường sẽ không mở cho những người càng cỗi yêu thương. Thánh Paul. Lời nhà xuất bản Thu Giang Nguyễn Huy cận là một học giả nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Những tác phẩm của ông như Cây Dũng của Thánh Nhân, Thuật Sử Thế của Người Xưa đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ độc giả. Phần nhiều những tác phẩm của ông là sách biên khảo và học thuật. Quyển thuật yêu đương" là một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, ra mắt bạn đọc vào năm 1961, khi đó cụ Nguyễn Duy Cần trên 50 tuổi và đã có một gia tài sách khá đồ sộ. Thông thường các nhà văn đều có những sáng tác hay về tình yêu trong lứa tuổi thanh xuân, vì sao một học giả nổi tiếng như Nguyễn Duy Cần Lại viết và xuất bản một cuốn sách về tình yêu khi tuổi đã xế chiều, và vì sao ông lại chọn tình yêu làm chủ đề cho một cuốn sách của mình? Câu trả lời giản dị là, chỉ có thời gian mới làm cho con người hiểu được sự sâu sắc của tình yêu. Đi sâu vào tác phẩm thuật yêu đương, ta nhận ra được cách tác giả tiếp cận với đề tài tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Đó là cái nhìn của một con người đã sống hơn nửa đời mình. Dưới biết bao thăng trầm biến động của xã hội, đã trải nghiệm hết mọi cung bậc xúc cảm, buồn, giận, thương, vui trong đời. Thuật Yêu Đương vì vậy là một tác phẩm đặc biệt trong tủ sách Nguyễn Duy Nguy Cần, bởi nó không đơn thuần là những nghiên cứu biên khảo, mà trong đó còn gói trọn tâm tư tình cảm của tác giả gửi đến bạn đọc của mình. Nhà xuất bản trẻ nhưng Cái gì rồi cũng trôi qua? Cái gì rồi cũng nhàm chán? Cái gì rồi cũng tiêu vong? là gì? Ái tình là một chứng bệnh có ba giai đoạn. Khao khát, chiếm đoạt và chê chán. Và vì thế giới có thuật yêu đương để cứu giãn sự đổ nát trong muôn một, hôn nhân là vấn đề quan trọng còn hơn vấn đề sinh tử, Dorothy Dick. Nhưng phần đông họ cưới hỏi nhau không hiểu tại sao. Maurice Titus. Hôn nhân là một việc quan trọng suốt đời, đâu có thể xây dựng chớp choán trong một ngày. ở Jennifer Chết vì yêu dễ. Sống với người yêu rất khó. Byron. Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận. Phải cầu nguyện hai lần trước khi vượt biển ra khơi, nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi quyết định kết hôn. Tục ngữ. Mặc dù tôi đã cố gắng cho câu văn được rõ ràng dễ hiểu, nhưng tôi cũng không sao làm được phép màu. Tôi không thể làm cho lỗ tai kẻ điếc được thông. Con mắt kẻ đuôi được sáng. Stanhard. Phi lộ Người ta nói hôn nhân là vấn đề quan trọng còn hơn vấn đề sinh tử. Nói vậy có phải là quá đáng không? Bàn nói hôn nhân là con đường đưa ta vào cõi địa ngục hay dắt ta vào cõi thiên đường. Tục ngữ có nói, phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận, cầu nguyện hai lần trước khi xuống thuyền dược biển, nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi quyết định kết hôn. há phải đây là một vấn đề có thể xem thường được chăng? quyển sách này viết ra vì tình thế không thể đừng trước những lạc lầm đau khổ của vô số thanh niên thiếu nữ mà số phận run rủi gặp nhau với tác giả, trong khi họ còn lân la ở chốn học đường. Họ đã đến cầu cứu nơi tác giả trong những lúc ê chề chán nản vì bị ngập ngừng trên con đường tình cảm mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ được nghe những kẻ có phận sự thiên liêng giáo dục họ, bàn thắng với họ. Phần đông lại ra đời sớm quá, kinh nghiệm đời chưa có, không người hướng dẫn như người mù đi trên con đường tối đầy trong gai nguy hiểm và tự mình học lấy kinh nghiệm với mình, tới đâu. hay tới đó họ đâu có dè như thi sĩ vũ hoàng chương đã nói yêu một phút để mang sầu trọn kiếp mà thận trọng mà lọc lựa rồi khi họ tự vấn mình trong chuỗi ngày đau khổ trách nhiệm đó về phần ai chả lẽ lại cũng hoàn toàn do họ những con người vô tâm và không kinh nghiệm trừ những bậc thánh nhân thì chẳng biết làm sao Chứ đối với người thường nhân như chúng ta, thì đã mấy ai là kẻ lọt dành quá nhi Huống gì tạo quá sinh ra đấng anh hùng cũng như những bậc vĩ nhân, phần nhiều lại là giống đa tình. Câu chuyện Samson và Dalila là câu chuyện điển hình tượng trưng mãnh lực ái tình đối với những bậc anh hùng cái thế. Bởi vậy, ái tình và hôn nhân là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời người. Ít ai tránh khỏi Nhà văn Byron lại nói Điều đáng ghê sợ nhất là ta không thể sống chung với đàn bà Mà cũng không thể sống thiếu họ được Tại sao vậy? Không thể thiếu họ được là điều rất dễ hiểu Vì đó là một định luật của tạo quá Có âm, có dương, có vợ chồng Dẫu từ thiên địa cũng dòng phu thê Bởi vậy, nhà văn Bernadine de Sasse Pierre mới nói, thiếu người đàn bà, cõi đời sẽ như đắm chìm trong đêm tối lạnh lùng. Nhưng không thể sống chung với họ được, đó mới thật là điều đáng ghê sợ hơn hết. Có gì đau khổ cho con người bằng bị bắt buộc phải sống chung với kẻ mà ta không thể sống chung? Chắc chắn chưa từng có cảnh địa ngục nào đáng ghê gớm bằng. Bởi vậy, Soul Scratch mới nói, bọn thanh niên đi tìm hôn nhân không khác nào những con cá lội trước đầu lờ. Tất cả đều hâm hở chui vào, trong khi đó không biết bao nhiêu kẻ đang dùng dãy một cách tuyệt vọng để thoát ra. Tại sao vậy? Tại sao ta không thể sống chung với đàn bà? Làm gì ta quá sinh ra người đàn ông và người đàn bà với hai thế giới tâm tình khác hẳn nhau, như sau đây tác giả sẽ cố gắng nêu ra. Trái hẳn nhau, nên không thể hiểu nhau, và do đó mới thường có sự hiểu lầm nhau, gây ra không biết bao sóng gió. Dung hòa được những cái không thể dung hòa, nắm được mực trung trong cặp mâu thuẫn đó. Đó là thực hiện được cái đạo của trời đất. Đó là đạt được cái mức cao nhất của tình yêu. Đó là hạnh phúc. Mà đó cũng là mục đích của quyển sách này. Và phải chăng, tình yêu là tất cả bí quyết của nghệ thuật sống, cái sống của người đạt lý và đạt tình. Thù Giang Nguyễn Duy Cần văn hậu là Prière có nói người đàn bà so sánh với người đàn ông là người tốt nhất hoặc tệ nhất nghĩa là không có hạng trung bình như người đàn ông hạng người không tốt lắm mà cũng không xấu tệ lời phê phán trên đây kể cũng là khám phá một phần nào bởi vậy bàn đến người đàn bà trong hôn nhân Luôn luôn có hai phe trái ngược nhau. Một phe công kích dữ dội đàn bà. Một phe bên vực triệt để đàn bà. Cicero nói, Nếu không có đàn bà, Người đàn ông đã ngồi đồng bàn với các vị thần linh. Hizbonas nói, Có hai ngày trong đời ta mà người vợ làm cho ta sung sướng nhất. ngày cưới nàng và ngày chôn nàng. Theo everybody, Người đàn bà, là cái tai họa ghê gớm nhất trong tất cả tai họa của con người. Vì trên mặt địa cầu, trời đất sinh ra không biết bao nhiêu là thú dữ, nhưng đàn bà mới thật là con thú dữ đáng ghê sợ nhất. Theo Aristotle, Thật vậy, người đàn bà mà sâu hiểm ác độc hạ tiện, thì sâu hiểm ác độc hạ tiện không thể nói. Plout nói, Không có một tội ác nào mà người đàn bà không dám làm. Vì vậy mà các nhà đạo đức tu hành muốn cùng ngồi một bàn với đấng thần linh phải tự bắt buộc xa lánh đàn bà. Những bậc dĩ nhân muốn làm nên đại sự cũng không nên lập gia đình. Thánh Augustine nói người đàn bà là kẻ làm tăng thêm tội lỗi cho loài người. Trong Thánh Kinh còn nói chính bà Eva đã làm cho Adam bị trục xuất ra khỏi thánh địa Eden. Vì vậy, trách nào đối với hôn nhân, một phần đông rất bi quan và cho là một việc giải dột ngông cuồng. Socrates nói, những thanh niên tìm hôn nhân không khác nào những con cá lội trước đầu lờ. Tất cả đều hâm hở tranh nhau mà chui vào. Trong khi đó, không biết bao nhiêu kẻ đang dùng giấy một cách tuyệt vọng để thoát ra. Tuy nhiên, Đâu phải vì vậy mà trên đời không có một cuộc hôn nhân nào hạnh phúc. Gặp phải người đàn bà hèn hạ hung ác thì đời là một cõi địa ngục. Nhưng gặp những người đàn bà tốt thì trái lại, đời sẽ có thể là một cõi thiên đường. Mannherb nói, Thượng đế tiếc vì đã lỡ tạo ra người đàn ông, nhưng không bao giờ tiếc vì đã tạo ra người đàn bà. Người đàn bà có cái bề sâu thẳm của tình thương. và Thiếu đàn bà, cõi đời như đắm chìm trong đêm tâm tối lạnh lùng. Theo Bernardine de Southpire, có người lại còn nói người đàn bà là tạo vật hoàn toàn nhất của quá công. Theo Lessing, Vì vậy, bàn giặc mới nói, hôn nhân là con đường đưa ta vào nơi địa ngục hay dắt ta vào cõi thiên đường. Thực sự, phe nào nói đúng? Bên đạo cũng nói đúng có một phần nào thôi. Sự sống chung cần phải có một trình độ gần nhau. Kẻ đạo đức cao đẳng không thể sống với hạng người hạ tiện, nồi nào ốc dung nấy. Người đàn bà thanh cao, chưa ác đã làm cho người đàn ông bần tiện được hạnh phúc. Hoặc trái ngược lại, những kẻ giàu sang phú quý bằng cấp cao tài qua trên người, chưa ác đã là hạng người quân tử và độ lượng. Người đàn bà nghèo khó, giai cấp thấp hèn, chưa ác là người bần tiện, tài cao chưa ác là đức rộng, bần hèn chưa ác là ti tiện, có khi ngược lại là khác. vì vậy mà trong đạo vợ chồng thường lại không gặp cảnh đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, là tại sao? hạnh phúc trong hôn nhân là vấn đề xử thế, sự tri kỷ, tri bỉ là vấn đề quan trọng nhất. thuật yêu đương là nghệ thuật sống. Có những nguyên tắc toàn căn cứ trên tâm lý học. Bởi vậy, quyển sách này không nói về luân lý mà bàn về tâm lý. Sách sẽ chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất, nói về tâm lý của phụ nữ đối chiếu với tâm lý của đàn ông. Phần nhì, bàn về hôn nhân và những tiêu chuẩn trong khi lựa chọn. Phần ba, bàn về nghệ thuật sống chung. Là nghệ thuật thì không thể chỉ dạy cho ai được cả. Những câu chuyện bàn qua trong quyển sách nhỏ này. Chỉ là những khiêu gợi giúp cho mỗi người tùy trường hợp của riêng mình mà tùy nghi xử sự, sự. Dù sao các bạn nếu có những điều mà lòng không cho là đúng cũng nên hiểu. Đây là tất cả lòng thành của tác giả. Sài Thành, ngày 22 tháng 5 năm 1957, Thu Giang, Nguyễn Duy Cần Trường thứ nhất, yêu đương và hạnh phúc Yêu đương và hạnh phúc, lẽ ra phải đi đôi với nhau. Người ta sống không thể không yêu đương, cũng như người ta sống không thể không thở hút. Thiếu tình yêu, dạng vật sẽ tiêu vong Nhưng yêu thương là nguồn gốc của hạnh phúc con người. Tại sao cũng vì yêu thương mà loài người phải triền miên đau khổ? Người ta nói yêu và ghét là nguồn gốc của tất cả các cuộc tao loạn trên đời. Cái đó rất đúng. Yêu nhau mà không biết cách yêu thì cũng bằng mười ghét nhau. Cho nên, càng yêu nhau bao nhiêu lại càng làm cho nhau đau khổ bấy nhiêu. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau là vậy. Và cũng chỉ có kẻ ta yêu nhất đời mới có thể làm cho ta đau khổ nhất đời mà thôi. Bởi vậy, yêu đương lại cũng là nguồn gốc của đau khổ. Yêu là một điều rất dễ, nhưng biết yêu. mới là vấn đề tối trọng và khó khăn hết sức. Chữ biết phải đi trước chữ yêu, thì yêu mới gây được nguồn hạnh phúc. Trái lại, nếu chỉ yêu mà không biết yêu, thì cái yêu sẽ biến thành nguồn của đau khổ. Và biết yêu khởi đầu bằng sự hiểu nhau. Hiểu nhau rất khó, vì tâm hồn con người là một cái gì hết sức phức tạp. Người ta thường lấy bụng ta suy bụng người. Nên suốt đời không sao hiểu nhau được. Lúc tình yêu nảy sinh, đàn ông cũng như đàn bà đều tưởng rằng mình đã tìm được ý trung nhân. Sự thật, đó là cả hai thái cực. Bởi vậy, sau cuộc hôn nhân, lần lần chân tướng của đôi bên hiện lên. Cây mộng đã yêu nhau vì hiểu nhau bắt đầu tan rã. Bởi vậy, người ta mới nói hôn nhân là tiếng chuông cáo chung của hạnh phúc ái tình. Standheart. Có thuật câu chuyện này, một thiếu nữ 16 tuổi yêu một chàng rất đẹp trai. Chiều nào lúc chàng dạng, anh ta đều lại chơi với cô ta, dưới cửa sổ. Bà mẹ bèn mời chàng trai đó cùng đi nghỉ hè với bà và cô gái luôn tám hôm ở nhà quê. Sự thân mật của đôi bên làm cho nàng thấy rõ chân tướng của chàng. Tình yêu từ đó tắt hẳn. Thật là một cuộc thí nghiệm nguy hiểm, nhưng cũng rất ý nghĩa. Tình yêu bao giờ cũng bắt đầu bằng một cây mộng mà sự sống chung đụng nhau dễ làm tan mộng đó. Ngày xưa có một cô con gái nhà giàu sang hàng ngày đứng trước cửa sổ ngó mông, thấy dạng xa xa một chàng trai trẻ làm nghề chài lưới. Chàng hát rất hay. Nàng cảm thấy trong lòng một nguồn cảm dồi dào. Nàng bắt đầu say mộng. Một thời gian khá lâu, ngày nào như ngày nấy, Nàng không bỏ qua một hôm nào để đứng tựa cửa sổ mà nghe chàng hát Một hôm, anh chàng không đến Nàng buồn bã rồi sinh chứng tương tư Cha nàng hay biết cho mời chàng đến Khi nàng thấy mặt của chàng, nàng giật mình Mộng tình tan ngay, tình yêu liền tắt hẳn Tâm hồn con người thật là phức tạp Tâm hồn đàn bà lại càng phức tạp hơn Hiểu tất cả để mà yêu tất cả phải là nguyên tắc đầu tiên để đi tìm hạnh phúc ở tình yêu người đàn ông phải tìm hiểu tâm hồn của người sẽ cùng mình chia sẻ mối tình mà người đàn bà cũng phải tìm hiểu tâm hồn của đàn ông cùng mình chung sống sự hiểu nhau đó để mà có thể chiều chuộng nhau giúp đỡ nhau tha thứ cho nhau mưu cầu hạnh phúc chung cho nhau cho tới bạc đầu tâm hồn của đàn ông cũng như tâm hồn của đàn bà là cả hai thái cực không chút nào giống nhau không thể nào sống chung với nhau được. Vậy mà cặp mâu thuẫn đó bắt buộc phải sống mãi chung với nhau, không thể sống riêng lẻ nhau ra được, thì thật là cả một vấn đề tối đại quan trọng của đời người. Nó là một sự quyền bí trong tất cả những quyền bí của tạo hóa. Âm là âm, mà dương là dương. Nó có những tính khí khác hẳn nhau. Nhưng âm không thể lì dương, mà dương cũng không thể lì âm. Hai bên phải chung đụng nhau, cỏ sát nhau và điều hòa nhau thì vạn vật mới sinh tồn. Đạo trời là như vậy. Có âm dương có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Để tự nhiên thì âm dương xô sát nhau, tranh chấp nhau, gây nên hỗn loạn và đau khổ. Điều hòa nó lại, đem cái sở trường của cái này bù vào cái sở đoạn của cái kia. Tìm mà lặp lại cái thế quân bình của cặp mâu thuẫn đó là công phu của con người đi tìm hạnh phúc, đó là nghệ thuật yêu đương. Vậy muốn tìm hạnh phúc trong sự yêu đương và tình ái, phải tìm hiểu biết tâm hồn và tâm sự của đôi bên trước hết. Chương thứ hai Tâm hồn của đàn bà và của đàn ông Một, địa vị đàn bà trong xã hội Việt Nam ngày xưa thật là đau đớn bất công. Tại sao người đàn bà, mẹ của loài người, một sinh vật quan trọng nhất của nhân loại, lại phải lệ thuộc đàn ông, một kẻ mà về đức hạnh, về trí tuệ còn thấp kém hơn nhiều? Tại sao lại phải đóng một giai tuần phụ thuộc và tất cả những gì mà người đời cho là cao cả nhất, như danh vọng, quyền thế? Những địa vị quan trọng nhất trong quần má chính trị Họ lại không được hưởng như đàn ông Tại sao quyền hạn không được bình đẳng với đàn ông Và tại sao những hành động mà đàn ông được làm và được tha thứ Thì đàn bà bị cấm cản Và xem như là vô luân lý Tại sao người ta đòi hỏi nơi đàn bà quá nhiều Và quá cao về tư cách hạnh kiểm như vậy Người ta đòi hỏi nơi đàn bà những hy sinh quá to tác mà đàn ông không bao giờ làm nổi phải chăng đó là do sự bất công của đàn ông của chế độ phụ tộc gây ra không không nếu ta xét xem cho kỹ về tâm hồn sâu sắc và sứ mạng thiên liêng của đàn bà trong xã hội loài người ta sẽ thấy những hạn chế những bất công những đòi hỏi quá cao đó nơi đàn bà không có gì là quá đáng cả hễ sứ mạng càng cao trách nhiệm càng nặng thì sự đòi hỏi của người ta đối với đàn bà càng nhiều cho nên đó không phải là một sự điếm nhục mà thật ra là một danh dự cho đàn bà hai bởi người ta không hiểu lẽ đó nên ngày nay mới có phong trào nam nữ bình quyền đàn bà đòi hỏi phải được ngang hàng với đàn ông thuyết bình đẳng hình thức của tây phương đã cám dỗ đàn bà ngày nay và làm cho họ cố gắng bắt chước đàn ông tưởng làm rằng Chỉ có đàn ông và làm được như đàn ông mới được hoàn toàn mà thôi. Sự hiểu lầm về sứ mạng thiên liêng riêng biệt của đàn bà trong xã hội loài người, xui phụ nữ ngày nay bắt trước đàn ông trong từng manh muốn hành vi. Và cũng chỉ vì hiểu lầm như vậy mà phụ nữ ngày nay mới bị cái tâm cảm tự ti và tìm cách đồng quá với đàn ông để che giấu cái tuổi nhục hèn kém của mình. Thật đáng thương hại cho những phụ nữ tân thời ăn mặc như đàn ông, cố gắng tranh đua với đàn ông trong những cuộc thi chọi về trí thức cũng như về sức khỏe. Thật không gì chua xót bằng khi ta thấy đàn bà hạ mình đi bắt chước đàn ông, phủ nhận cái trách nhiệm và sứ mạng cao cả của mình. Sự lầm lạc đó làm cho người đời nay đem giáo dục vào học vấn của người con trai, bắt buộc người con gái cùng theo. Thật là một tai hại đã làm hư hỏng một cái gì quý báu nhất nơi đàn bà, làm cho xã hội loài người mất một tay cộng sự đắc lực và vô giá và cũng không đem lại cho đàn bà cái hạnh phúc mà chính họ mới mang lại được cho chúng ta thôi. Cái khuynh hướng nam nhi quá phụ nữ ngày nay bằng giáo dục là một việc làm vô ý thức, tai hại cho hạnh phúc chung của loài người không phải nhỏ. Đây là một vấn đề rất quan trọng tôi sẽ đề cập và bạn đến ở một nơi khác và một khi khác. Ta sẽ thấy sau đây. cơ năng trí tuệ của phụ nữ khác hẳn với đàn ông và giáo dục ngày nay chỉ tổ làm hỏng mất tâm hồn phụ nữ, không dự bị cho họ đủ điều kiện để thực hiện thiên chức thiêng liêng của họ làm vợ và nhất là làm mẹ. 3. Then chốt của tâm hồn phụ nữ. Tất cả tâm hồn của đàn bà có thể quy vào một chỗ, trái tim của họ. Nghĩa là đàn bà sống và chết chỉ vì trái tim Họ yêu bằng trái tim, họ suy nghĩ bằng trái tim, họ hành động theo sự cảm xúc của trái tim. Nhưng tình yêu của họ là một thứ tình yêu dị tha. Nghĩa là trung tâm tình yêu của họ không phải nơi họ mà là nơi một kẻ khác, một kẻ mà họ yêu thương hoặc muốn được yêu thương như chồng, con, cha, anh hay bè bạn, nhân dân. Trái lại, tình yêu của đàn ông là thứ tình yêu dị kỷ Nghĩa là họ lấy sự vui thích của họ, quyền lợi của họ, hoạt động của họ làm trung tâm cho tình yêu của họ. Đàn bà chỉ sung sướng khi nào họ thấy kẻ mà họ yêu thương hoặc họ muốn được yêu thương sung sướng. Cũng như họ đau khổ khi nào họ thấy những kẻ họ yêu thương hay muốn được yêu thương đau khổ. Tình yêu của họ là một thứ tình yêu lệ thuộc kẻ khác. Không gì minh chứng rõ ràng khuynh hướng đó. Nơi người đàn bà bằng tình mẫu tử. Sự sướng khổ của bà mẹ không ở nơi mình, mà ở nơi đứa con mình. Cái sung sướng của người con làm cho mẹ sung sướng đến chảy nước mắt. Họ cảm thấy sung sướng cái sung sướng của con mình còn hơn cái sung sướng của chính đứa trẻ đó. Cho nên, cái sung sướng hay cái khổ của đứa con không sướng không khổ bằng cái sướng khổ đó của bà mẹ. đàn bà khao khát sống cho kẻ khác sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác tràn trề lòng tri ân đối với những ân huệ mà họ được thừa hưởng nơi kẻ khác dĩ nhiên họ rất đau khổ nếu kẻ khác không nhớ đến công ơn của họ nếu kẻ khác không biết lo lắng chăm nom đến họ nếu không có một kẻ nào sống vì họ và sẵn sàng hy sinh cho họ ngọn lửa lòng của đàn bà nếu không có một kẻ nào khác để soi sáng nếu không có một kẻ nào khác biết nuôi dưỡng nó đó sẽ tắt ngay. Bởi vậy tình yêu của họ là một thứ tình yêu lệ thuộc, lệ thuộc nơi người họ yêu hay muốn được yêu. Đàn ông trái lại tình yêu của họ là một thứ tình yêu dị kỹ. Họ có thể sống tự túc sung sướng với riêng mình, không quan tâm gì đến sự sung sướng hay buồn khổ của người xung quanh. Họ không lo lắng cho ai, cũng không mong mỏi làm cho ai sung sướng hay đau khổ. Bởi vậy họ cũng không bận gì đến lòng biết ơn của ai. cũng không thắc mắc gì cả nếu không được ai chăm nom săn sóc đến họ. Mong mỏi sống tự túc, họ tìm đủ cách để tránh sự xúc cảm. Họ có thể sống không cần yêu ghét, không cần vui buồn, không cần tiếng khen chê của kẻ khác. Tình yêu của họ không cần lệ thuộc một ai cả. Ngọn lửa lòng của họ cháy lấy một mình, không cần một bàn tay nào khác nuôi dưỡng cả. Bởi vậy, người đàn ông có thể sống một mình trong cô tịch. Tự mình có thể tiêu diêu tự tại. Còn đàn bà thì không thể nào sống như vậy được. Ta cứ xem những đứa trẻ cùng sống trong một gia đình, khi chưa bị lối giáo dục nhồi sọ nào làm sai bản tánh thì rõ. Con trai thì ao ước có một trái banh, một cây súng, một cây kiếm hay một chiếc dòng để biểu diễn sức lực và tài giỏi của mình. Con gái trái lại muốn có một em búp bê để ru ngủ, để săn sóc, để nâng niu. Con gái thì trong khi bài trò chơi, Thích làm bà mẹ, bà thầy, người thầy thuốc hoặc một bà dú Còn chơi thì thích chơi với những đứa nhỏ hơn Để có thể rầy la, nũng, nịu hoặc chỉ huy và được chúng âu yếm Hễ học thì đứa con gái sẽ cố gắng học để vui lòng mẹ Hay vui lòng thầy để được ban tặng những niềm âu yếm Trái lại, con trai thì khi chơi thích chơi với những trẻ lớn hơn Để có thể tranh tài đấu sức Muốn đóng vai anh tài xế hay ông tướng lãnh Để được chỉ huy và có nhiều kẻ phục tùng Còn có học hành gì Hoặc giúp đỡ mẹ những công việc gì trong nhà Là sẽ đòi hỏi một phần thưởng Nếu không phải là kẹo, mứt hay món đồ chơi Hoặc gì bị hâm dọa chịu một hình phạt Những thiên tính đó Chúng vẫn nhìn giữ y nguyên Sau này khi ra đời Đàn ông chỉ quan trọng đến những gì Có lợi ích riêng cho mình Cho sự vui sướng riêng của mình Còn đàn bà thì luôn luôn suy nghĩ đến kẻ khác Lo nghĩ đến cách làm vui lòng kẻ khác, săn sóc đến kẻ khác và bắt buộc kẻ khác phải để ý đến mình. Dù cho là hạng người đàn bà ích kỷ, đê tiện bậc nào, đàn bà chỉ tìm sự vui sướng cho mình thôi cũng vậy. Họ vẫn đặt trung tâm của hạnh phúc họ nơi kẻ khác. Họ bắt buộc kẻ khác phải yêu thương săn sóc họ, chết sống cho họ. Tình yêu họ cũng vẫn là tình yêu lễ thuộc bên ngoài. Hạnh phúc của họ không thể là thứ hạnh phúc tự họ gây ra được, mà phải do một kẻ khác mang lại cho họ mới được. Ngài như đàn bà đến tuổi tàn niên, nếu điều kiện vật chất của họ khá đầy đủ và cho phép họ được an nhàn họ vẫn không chịu an nhàn Đàn ông cùng một cảnh ngộ như họ sẽ tìm cách dưỡng nhàn tránh tất cả những cái gì có thể làm bận rộn họ. Như ông bà của chúng ta, ông thì không thích ràng buộc theo con cháu. Muốn sống một mình không bận rộn, không lo lắng gì đến ai nữa. Trái lại, bà thì bận biểu theo con cháu, yêu thương chiều chuộng còn hơn lúc bà nuôi con ruột của bà nữa. Đối với bà, không có ai biết yêu thương cháu bà bằng bà, săn sóc cháu bà bằng bà. Trong lúc mà bà có quyền hưởng cảnh an nhàn lại là lúc bà quyến luyến đau khổ hơn khi nào hết. Đối với đàn bà, thời gian hạnh phúc nhất là lúc mà sự lo lắng gia đình và xã hội... Thu hút cả tâm tư và hoạt động vật chất tinh thần của họ Khoảng mà tâm hồn họ xúc cảm nhất Khi mà đối với con họ Họ đóng cả giai tuồng Bà, mẹ, bà thầy Và người yêu thứ nhất của chúng Người đàn bà nào sống cô độc Không anh, không em, không con, không cháu Để mà quyến luyến yêu thương Không có một kẻ đau khổ nào để họ an ủi giúp đỡ Không làm được một cô giáo, một bà thầy Hay một nhà tu hành độ nhân tế thế như Đức quan Âm Nghĩa là kẻ không có một mục đích gì thực hiện và hoạt động dĩ tha trong đời Kẻ đó sẽ trở nên gai gắt và tâm hồn sẽ biến đổi xa đọa lạ thường Không có gì khó chịu đối với đàn bà bằng sự ở không, sự lạnh lùng cô độc Không có gì đau đớn cho đàn bà bằng một cuộc đời không có gì để họ xúc cảm yêu thương và đau khổ lòng yêu vị tha của đàn bà là một sự cần thiết cho giống nòi thiếu nó nhân loại sẽ không thể nào tồn tại 4. thảm trạng của đàn bà do lòng yêu thương kẻ khác vì kẻ khác cái tình yêu vị tha đó của đàn bà khiến họ phải luôn luôn tùy thuộc kẻ khác chính lòng yêu vị tha đó là một trở ngại to tác cho đời sống an ninh và vật chất của đàn bà Ta nên biết, ích kỷ là một thiên tính tự vệ của muôn loài để giữ gìn mạng sống của mình. Thiếu nó không khác nào đi trên con đường tối mà thiếu ánh sáng của bóng đèn. Tính ích kỷ là một cái gì khô khan, cằn cỗi, xấu xa hẹp hòi, nhưng không có nó thật khó mà sống. Vì nó là sự khôn ngoan, sự bảo vệ quyền lợi và bảo vệ cái sống của mình. Vì vậy, đàn bà một mình không thể bảo vệ được cái đời sống của mình. phải cần đến đàn ông, được tạo quá cấp cho một tâm hồn ích kỷ. Đây là thảm kịch thứ nhất của đàn bà. Trừ ra khi nào đàn bà có tính khí đàn ông, thì họ có thể không cần đến đàn ông mà thôi. Những kẻ nào mà có tâm hồn hoàn toàn đàn bà, thì cái thiên tính ích kỷ đó dường như tắt hẳn. Cho nên, hễ là đàn bà hoàn toàn đàn bà, thì họ không thể sống một mình mà phải lệ thuộc đàn ông hoàn toàn đàn ông mới được. Tình yêu của đàn bà lại thường mâu thuẫn với quyền lợi của họ. Dục vọng của đàn ông là những dục vọng ích kỷ. Họ tìm thế lực, tiền bạc, địa vị, sự sung sướng xác thịt vân vân. Họ có thể đạt được mục đích đó một cách dễ dàng và trực tiếp. Trái lại, dục vọng của đàn bà là những dục vọng dị tha. Muốn đạt được mục đích của họ, người đàn bà không có một phương tiện nào chắc chắn cả. Sự yêu thương của kẻ khác, của những kẻ sống bên mình. Họ chỉ căn cứ vào một sự may rủi của số mạng. Ngài như sinh ra mà có diễm phúc được cha thương mẹ mến, được làm một người chị cả hay một người em út, hoặc gặp được người chồng biết thương và hiểu nỗi lòng mình, đó là cả một cái gì hên xuôi may rủi. Thường là do sự ngẫu nhiên đưa đến mà thôi. Người ta thường nói, trâu tìm cột, chưa có đầu cột lại tìm trâu. Người đàn bà dù là người sống tự do bậc nào Cũng đâu phải tự do lựa chọn người bạn trăm năm của mình, mà chính là mình bị chọn. Đàn bà không thể với ý chí của mình, với sự hoạt động của mình, với công phu, hay việc làm mình mà chinh phục được tình yêu của những người chung quanh, nếu tự người đó không thương mình. Tình yêu đâu có mua chuộc được. Tình yêu là một cái gì không vụ lợi. Đối với đàn bà, tình yêu là tất cả lẽ sống của đời mình. thì sự hên xui của số phận phải chăng là một thảm kịch náo nề. Nhưng cũng chưa hết, thảm kịch của đàn bà đâu phải chỉ ở gần đó mà thôi. Đặt để cái trung tâm lẽ sống của mình để kẻ khác, ở những kẻ ngoài mình mà sự ham muốn không giống mình, quyền lợi cũng không giống mình. Dĩ nhiên, đàn bà lại bị hãm vào một tình thế bi thảm nhất mà không làm sao dung quà được khát vọng và quyền lợi của mình. Nguyện lợi là gì phải chăng là những gì lợi ích cho mình đem đến cho mình thêm sức khỏe tiền bạc danh vọng hạnh phúc vui sướng đàn ông đeo đuổi theo công danh tiền bạc sắc đẹp ăn ngon ngũ kỹ nhưng cái đó là những khát vọng của đàn ông hễ một khi họ thâu đoạt được những nguyện vọng đó thì họ sung sướng hạnh phúc vì đã được thỏa mãn danh vọng tiền bạc địa vị làm tăng thêm quy thế của họ Ăn ngon ngủ kỹ làm tăng được sức khỏe của họ. Đối với đàn bà, đó đâu phải là sinh mạng của họ. Họ cần thiết nhất là yêu thương và được yêu thương, được chăm nom, săn sóc sự sống của những người chung quanh, được chính mình tạo nên sự sống. Đó là tất cả những khát vọng thiết tha của họ, nền tảng những sự sướng khổ của họ. Nhưng những khát vọng đó lại luôn luôn đi ngược lại với quyền lợi riêng của họ. Lợi gì cho người đàn bà phải có con? Có con thì phải thức đêm, thức hôm mà săn sóc, suốt đời đau, khổ, lo âu. Có con thì có tăng thêm sức khỏe, tiền bạc, danh vọng gì cho mình nữa hay không? Trái lại, có con là cả một cái gì làm cho con người của mình ngày càng sút kém. Lợi gì cho người đàn bà khi phải lìa bỏ tổ ấm của mẹ cha để về nhà chồng? nơi nhà cha mẹ mà từ lúc lọt lòng đến lớn được cha mẹ nâng niu như trứng mỏng chiều chuộng yêu thương đàn bà phải bỏ nó mà đi theo đàn ông lạ nào không chút tình cốt nhục không hiểu mình là ai để vào một gia đình khác mà chắc chắn người ta sẽ không bao giờ đối đãi với mình bằng một niềm âu yếm không bờ bến như tình nghĩa mẹ cha và anh em cật ruột của mình những quyền lợi mà mình đã hy sinh khi bước chân về nhà chồng như sự sung sướng tự do sự nhàn rỗi ngây thơ và lắm khi danh tiếng địa vị xã hội của mình người chồng có thể bù đắp hay không lắm khi còn bị chồng hất hủi sau khi đã chán trường và gia đình của chồng nhìn mình như kẻ thù đi ăn chực tình yêu thử hỏi những quyền lợi thực tế mà đàn bà đã hy sinh đó có được bù đắp chút nào hay không lợi gì cho người đàn bà khi phải lo lắng cho con cái Lo cho nó được nên gia nên dốc, để rồi phải sống một mình trong thương nhớ. Nhất là trong cái tuổi mà mình cần phải yêu thương và được yêu thương hơn lúc nào cả. Tình cảnh của một bà mẹ yêu con tha thiết từ nhỏ đến lớn không một phút rời xa, mà bấm bụng để cho con mình bước chân ra đi về một gia đình xa lạ là cái thảm kịch cay chua nhất của một người đàn bà. Nếu lấy về phương diện quyền lợi của người đàn bà mà nói, thì quả là đàn bà không bao giờ dung hòa được lòng khao khát yêu thương của mình với quyền lợi ích kỷ của mình nhưng đàn bà thật là đàn bà lại sẵn lòng hy sinh tất cả quyền lợi đó để thỏa mãn cái thiên tính khao khát yêu đương của mình vì đó là tất cả cái hạnh phúc của mình mà thôi nhưng thật ra nếu đem những quyền lợi ích kỷ của đàn bà mà so sánh cân nhắc với sự sung sướng dị tha của họ thì cũng khó biết được Cái nào là chính đáng? Có nhiều đàn bà bị lôi cuốn trong cái ảo vọng tìm khoái lạc hạnh phúc, ích kỷ bằng cách lo phục vụ quyền lợi của họ như người đàn ông. Họ đã hy sinh cái tâm hồn phụ nữ của họ, từ bỏ sứ mạng thiêng liêng của một người mẹ, một người vợ, một nạn nhân của tình yêu, của một tâm hồn khao khát yêu thương cho kẻ khác, để lăn mình vào con đường chính trị, tranh đấu cho địa vị, quyền tước. danh vọng tiền bạc đi tìm hạnh phúc dĩ kỷ để có được thanh danh như đàn ông phụ nữ ngày nay phần nhiều đều có cái cao vọng đó nhưng rồi một khi đã thỏa mãn được những khát vọng dĩ kỷ đó đã được phú quý danh vọng tự do họ lại cảm thấy họ đã thả mồi bắt bóng giữa những tiếng quang hô của quần chúng giữa lúc thực hiện được những cao vọng phỉ chí nam nhi tung hoành bốn cõi Đã thỏa được mộng tan bồng Thì họ cảm thấy trong tâm hồn Có một cái gì trống rỗng lạnh lùng Họ cảm thấy thiếu sự yêu thương Và được yêu thương Cái chân hạnh phúc của họ Trong tình mẫu tử Ở trong tình yêu của những người xung quanh họ Chứ không phải ở nơi những bả Nhìn qua phú quý đó Lại nữa Cái thảm trạng đó của đàn bà Cũng chưa phải là hết Lòng yêu vị tha của họ Chẳng những không thuận với quyền lợi ích kỷ của họ mà lại còn bắt họ phải xung đột với tình thương của những người thương yêu họ nữa. Cha, chồng, con, cái mà họ thương yêu, mỗi người lại có một bản tánh khác nhau, mỗi người lại có những điều ham muốn khác nhau, thường lại xung đột nhau. Làm một bà mẹ dễ gì mà dung hòa được lòng thương đối với mỗi đứa con? Làm vợ, làm con, làm em, thì cũng dễ gì điều hòa tình yêu mình đối với chồng, đối với cha mẹ, đối với anh em. Nào đã hết đâu Những người thân yêu của mình Họ lại đòi hỏi nơi mình những đức tính Và phận sự khác nhau Lúc chưa cưới Thì họ đòi hỏi nơi mình Phải được đầy duyên dáng, mỹ miều Ngây thơ và dụng dại Người tình bao giờ cũng muốn mình Dễ dãi, ngu dại Để họ dễ bề lợi dụng Họ rất ghét kẻ khôn lanh Và nhiều kinh nghiệm Nhưng đến khi họ cưới mình rồi Thì trái lại Họ đòi hỏi mình phải trang nghiêm Biết lo lắng cho nhà cửa, làm bếp giỏi, giúp đỡ mọi việc nặng nhọc như kẻ tôi đòi. Nghĩa là phải là một người già kinh nghiệm khéo léo và hy sinh. Tình yêu đâu phải là mục đích đời người của đàn ông. Người vợ cưới rồi đối với họ không phải là tình nhân nữa, mà là một người bạn đường, đỡ gánh nặng và bao hàm công việc nội trợ mà thôi. Thế mà, đặng bà phải chịu đựng và phải biết chiều theo những đòi hỏi đó. Đối với con thì cũng một thể. Lúc còn nhỏ, nó đòi hỏi bà mẹ phải luôn luôn một bên, không được rời nửa bước, để an ủi, dỗ dành, săn sóc từng ly, từng tí. Nhưng vài năm sau, khi đứa trẻ đó lớn lên, lại đòi bà mẹ phải để nó tự do, đừng can thiệp gì đến đời sống của nó nữa. Nó không muốn nghe mẹ khuyên lơn hay săn sóc và lo lắng đến nó nữa. Nó muốn sống tự do và một mình. Đứa trẻ đó đòi hỏi có lý lắm. Vậy nhưng, bà mẹ đã quen chăm nom săn sóc con từ thuở bé. Làm gì bỗng dưng lại bỏ con mà không lo nghĩ gì nữa được? Cả một cái gì bạc béo, bội ân, lẽ ra phải làm tê tái cả những tâm hồn dĩ tha nhất. Vậy mà, đàn bà vẫn nhẫn nại và yêu thương, yêu thương mãi mãi. Tóm lại, nào đâu phải vì ác ý của đàn ông hay luật lệ khắc khe của người đời bày ra. Để đầy ải đàn bà, phải uống mình chiều theo dục vọng kẻ khác, phải hy sinh cho kẻ khác. Nhưng thực ra, chính cái bản năng khao khát tình yêu của đàn bà mà tạo quá đã phó cho để thực hành sứ mạng thiên liêng cao cả của họ, khiến họ luôn luôn như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm vào chốn đoạn trường mà đi. Đâu phải chỉ lo cải tạo chế độ xã hội là đủ để mua hạnh phúc cho đàn bà. Mà chính ta phải giáo dục đàn ông như thế nào để họ hiểu đảng tâm sự của đàn bà, hiểu để mà thương và giúp cho đàn bà thoát khỏi những nỗi khổ tâm mà suốt đời họ phải âm thầm đau khổ. Một ông cha sáng suốt mà biết yêu quý con gái mình vì đã hiểu nỗi lòng thầm kín của con, thì không bao giờ ông lại lo lắng vì luật pháp bất công không bao bọc được quyền lợi của con mình đối với quyền lợi của người chồng. Điều mà ông sợ nhất cho đứa con yêu quý của ông là chỗ ngây thơ dụng dại của nó trong sự nhận xét sai lầm tâm lý đàn ông, và nhân dạy sẽ gây cho nó sau này bao nỗi chua cai thất vọng. Nếu đứa con gái của ông mà hiểu rõ đàn ông được như ông, hoặc đàn ông đều hiểu rõ con gái ông như ông, thì ông sẽ yên lòng biết bao nhiêu về tương lai hạnh phúc của nó. Địa vị của xã hội ngày nay, tụ trung cũng giống hoàn cảnh của ông cha này. Xã hội mà muốn mưu hạnh phúc cho đàn bà thì cần thiết nhất là lo giáo dục đàn ông cũng như đàn bà, soi đường chỉ nẻo cho họ hiểu nhau để tránh cho nhau những nỗi đau lòng vì hiểu lầm và gây cho đàn bà thêm những đau khổ vô ích trong cái thảm quả vô cùng bi đát mà ta đã thấy trước đây. Tâm tính của đàn bà có nhiều cái đặc biệt, khác rất xa đàn ông. Chỉ vì tưởng làm rằng đàn ông cũng như đàn bà, tâm tính đôi bên đều cũng như nhau. Mà phần đông cứ lấy bụng ta suy ra bụng người Nên mới có những sự hiểu lầm xô xác Lấy bụng đàn ông mà suy bụng đàn bà Hoặc trái ngược lại là một sự sai lầm to tác nhất Bởi vậy, văn sĩ Andrew Malroyd mới nói Dù cho đôi nam nữ mong muốn cuộc hôn nhân thế mấy Dù cho lứa đôi có mê luyến nhau thế mấy Và họ có thật thông minh thế mấy Thì đôi bên nam nữ đều phải cầm chắc rằng Mình sẽ chung sống với một người lạ và người đó sẽ làm cho họ ngạc nhiên vô cùng. Lúc ban đầu, trong khi quà hợp nhục thể, trong cái say đắm mũi đầu, bao nhiêu nỗi khó khăn, đôi bên đều có thể chiều chuộng như tạm quên hẳn được cả. Nhưng một thời gian, sau khi đàn bà cũng như đàn ông đã ráng tìm Phương để thành một người khác, để họ không cần phải là đàn bà nữa với tâm hồn riêng thực của họ, họ mới nghĩ thầm. Mình vẫn muốn theo sát bên chàng, như vậy không phải. Mình sinh ra, nào để làm như vậy? Còn đàn ông cũng sẽ nghĩ đến cái mộng riêng của mình, cái mộng tan bồng hồ thị, rồi nhớ đến kiếp giang hồ phiêu bạc như chàng từ hải. Nửa năm hương lửa đương nồng, trưởng phu thoát đã động lòng bốn phương, trong giời trời bể mênh mang, thanh gươm y ngựa lên đàn rủi dông. thì ra khi dục tình thỏa mãn mỗi người mới cảm thấy sự đòi hỏi của tâm hồn mình và tìm cách trở về với cái người thật của mình bây giờ họ lại thấy cô đơn lạnh lẽo quá và hai người vẫn là khách lạ qua đường không ai còn hiểu ai được nữa chính lúc đó tuần trăng mật đã qua lại sang qua thời kỳ hắc hủi và chán chường phải có sau một hồi nhiệt tình quá độ bây giờ là lúc lưa đôi xung khắc Không phải xung khắc toàn diện, nhưng xung khắc một phần nào. Họ không còn hiểu nhau được nữa. Họ chỉ lấy một niềm thương lợt lạc xa cách mà chịu đựng nhau thôi, cho qua cái chuỗi ngày chán nản. Andrew kêu đói. Xem vậy thì thấy rõ hai con người. Tuy ta thấy họ vẫn sống chung một cuộc đời như nhau, vẫn gọi là yêu mến nhau đó. Nhưng họ chẳng khác nào hai nước bế quan tỏa cản. Nhưng đôi khi sự tình lại nghiêm trọng hơn, và từ sự không hiểu biết nhau, hai vợ chồng lại đi lần đến sự hiềm ghét nhau. Trung Quỳ nói rằng hai tâm hồn không yêu nhau là sai, nhưng sự đau khổ của họ là chỗ quá yêu nhau mà không hiểu được nhau, bởi tâm hồn của đàn bà và của đàn ông là cả hai thái cực. Vậy biết rõ tâm hồn sâu sắc của đôi bên thì mới có thể mưu cầu hạnh phúc cho nhau được. 5. Những xúc cảm dị tha của tâm hồn người đàn bà A. Thích làm vui lòng Tình yêu dị tha của đàn bà như trước đây đã nói có thể phát hiện dưới hai hình thức. Đàn bà rất quan trọng đến những xúc cảm dị tha và không mấy thiết tha đến những xúc cảm dị kỹ. Vì quá quan trọng đến những xúc cảm dị tha nên đàn bà lúc nào cũng có cái tánh thích làm vui lòng kẻ khác. cái tánh đặc biệt này bao trùm và chi phối tất cả đời sống của đàn bà tìm cách để làm vui lòng kẻ khác bất cứ bằng phương tiện nào hoặc gây cho người chung quanh sự đẹp mắt đẹp tai đẹp mũi hoặc săn sóc gương mặt cho đẹp dễ yêu hoặc dùng đến lời ăn tiếng nói dễ thương để làm cho chung quanh vui lòng hạnh phúc đó là tất cả nguyện vọng thầm kín của đàn bà Cây nguyện vọng thầm kín này là một thứ nguyện vọng bền bỉ nhất Và bao quát nhất nơi đàn bà Không thể lẫn lộn với tình yêu của họ Là một thứ tình cảm dễ phai và hạn định Tôi nói nó bền bỉ nhất Là muốn bảo bất kỳ ở thời kỳ nào trong đời mình Người đàn bà luôn mong mỏi có một việc đó mà thôi Làm vui lòng kẻ chung quanh mình Lo làm duyên làm dáng bắt đầu ngay tuổi trẻ Bệnh hoạn tuổi tác Mà dù cho đến giờ chết Cũng không sao làm cho họ sao lãng việc này Các bà đã già rồi, vậy mà cũng còn tìm cách sửa soạn duyên dáng. Cái sợ nhất của đàn bà là bị người chung quanh nhờm gớm mình. Người đàn bà mong làm vui lòng bất kỳ đối với ai, bởi vậy mới nói đó là nguyện vọng bao quát nhất tâm hồn của đàn bà. Trong chinh phụ ngâm, nạn chinh phụ nói, Dắn chàng điểm phấn trang hồng với ai? Đây chỉ là trường hợp đặc biệt nhất. Mà cao độ của ái tình đã lớn áp cả thiên tính Nhưng nó cũng chỉ là một trạng thái tạm thời mà tôi sẽ bàn đến sau này Đàn bà, con gái mong làm vui lòng tất cả mọi người chung quanh Chứ không phải riêng gì đối với chồng Chẳng những đối với thầy của mình, đối với học sinh của mình Đối với bè bạn hay chủ sở của mình Nghĩa là đối với những ai mà mình có dính dấp đôi chút quyền lợi thì đàn bà con gái mới tỏ cái ý muốn làm vui lòng mà thôi đâu. Ngày đối với những khách qua đường, đối với kẻ tò mò nơi cửa để dòm trộm mình, đối với những bạn đường ngẫu nhiên gặp trên con đường du lịch, mà họ chỉ gặp lần cuối cùng không bao giờ gặp nhau lại được nữa, nghĩa là đối với tất cả mọi người mà họ không chút gì lưu luyến hay quan tâm, không chút gì cầu mong được yêu thương hay kính phục, họ cũng vẫn mong được làm vui lòng tất cả. Bất cứ là đối với một đứa trẻ, một người đàn ông hay một chàng trai trẻ nào mà họ gặp trên đường đi của họ, họ cũng thích làm cho mọi người được vui lòng mà thấy mặt họ. Cây thiền tính này khó dập tắt nơi lòng người đàn bà con gái. Nó chi phối tất cả đời sống của họ. Ngài những kẻ đã dập tắt lửa lòng nương thân cửa Phật. Cuộc đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi. Cũng vẫn thích làm vui lòng kẻ khác bằng sự săn sóc đến dung nhan, cử chỉ và lối nói duyên dáng để được lòng tất cả mọi người. Thậm chí ở chán đời đến quyên sinh mà cũng có kẻ tìm lấy cái thứ chết gì đừng làm hư hại dung nhan của họ, để tránh cho kẻ khác nhìn thấy cái tồi tệ, cái ghê tởm nơi thân hình kiều diễm của họ. Chính vì cái tính thích làm vui lòng kẻ khác, làm cho kẻ khác chú ý đến mình mà có nhiều người đàn bà con gái thích chơi thể thao, đánh vợt, bơi lội, thi đua với đàn ông trong những cuộc thể thao hoặc văn chương hay làm chính trị, những điều mà tự tâm hồn họ không ham thích chút nào cả. Vì họ tưởng đó là những phương thế để được kẻ khác ưa thích và chú ý đến họ, nghĩa là những cách để làm cho kẻ khác chung quanh vui lòng. Nếu họ biết đó là những hành động mà đàn ông không ưa thích chút nào cả, Không vui lòng thấy nơi người phụ nữ, ý trung nhân của mình, thì tức khắc họ không còn ham thích được nữa. B. Thích chân diện. Thích làm vui lòng kẻ khác tuy là thiên tính của đàn bà, nhưng không nên để nó biến thành thói xa qua chân diện, thói làm dáng thói quyến rũ lả lời, khiêu tình. Thói xa qua chân diện, tức là tính thích làm vui lòng kẻ khác, nhưng tăng rộng ra với tất cả mọi người ngoài xã hội, họ trưng diện một cách xa qua lộng lẫy để được đông người mê say ao ước, họ lựa lời nói, họ tìm những dáng điệu khiêu gợi để làm bừng cháy tâm can bọn đàn ông. Lắm khi những thói đó lại biến sang thói quyến rũ quá thân mật sổ sàng để dụ dỗ đàn ông say mê. Nhưng tự trung không có ý gì yêu ai hoặc muốn được ai yêu, họ thân mật, họ sổ sàng. quyến rũ để làm mê mệt con người để làm một trò cười và thỏa mãn lòng tự cao được nhiều người ngưỡng mộ suy si tình mình và chỉ có vậy thôi nói cho đúng những thói xa qua hay chân diện làm dáng hay quyến rũ đó nó là những khát vọng thầm kín của bất cứ đàn bà nào tuy cũng có nhiều kẻ vì liêm sĩ vì lòng đạo đức vì giáo dục cấm cản mà không dám bộc lộ tự do chứ thật tình Đàn bà nào cũng có cái mộng được người trầm trồ khen ngợi mê sai bóng sắc của mình. Thật ra, không có một người đàn bà nào lại không thích được người người tỏ vẻ mê sai khen ngợi cái duyên dáng của mình. Và chính cái lòng khao khát đó của đàn bà đã làm cho không biết bao phụ nữ xa vào cạm bẫy của bọn sở khanh biết gãi vào chỗ ngứa đó. Họ khéo tân bỡ sắc đẹp của các bà. Không có gì làm cho đàn bà sung sướng bằng cái thú được nhiều người thèm muốn. Có thể nói rằng, không cái danh vọng địa vị nào trong đời có thể làm cho họ hạnh phúc sung sướng bằng được thấy nhiều người say mê nhan sắc và sự kiều diễm của họ. Bởi vậy, cái khổ nhất của đàn bà là sinh ra với một bộ mặt xấu xí hay một thân hình tàn tật. Mà thật vậy, đàn bà không đẹp khó mà được đàn ông yêu thương. tuy rằng cái đẹp và tinh thần rất quý để nuôi dưỡng tình yêu. Thói xa qua chân diện, thói hay làm dáng và quyến rũ, thân mật, tuy là những khát vọng thầm kín và chính đáng của đàn bà, nhưng thật ra không có lợi gì cho đàn bà, và có khi nguy hiểm cho họ rất lớn. Ta cũng nên hiểu rằng, những thói đó đối với người đàn bà, tuy thâm tâm họ cho là tự nhiên, và nó cũng chỉ là một việc cầu vui vậy thôi. Chứ trong lòng họ không một mảy mai nào cố ý làm hại ai. Cũng không phải họ cố tâm làm cho ai yêu họ hay vì họ yêu ai. Nhưng đối với đàn ông thì không phải làm việc chơi nữa đâu. Cũng có khi không cần chân diện, không cần duyên dáng, đàn bà cần làm cho đàn ông si mê ngơ ngẩn thay Huống chi dùng những bánh khóe khiêu tình làm nung nấu lòng người thì đâu phải là chuyện chơi được nữa. Đàn ông về tình ái phần nhiều là kẻ thật thà nhất, thành thật nhất. Họ tin tưởng dễ dàng rằng, được yêu đương trong khi đàn bà chỉ xem là một trò chơi, một cái cười duyên dáng, một cái liếc say mê đúng làm họ tưởng thật rằng, họ đã được người ta phải lòng rồi. Kẻ điếm đàn tuy nhiều, nhưng người thật thà đâu phải ít. Bởi vậy, người đàn ông dễ bị mắc trong cảm bẫy của đàn bà, dù là những mánh khóe trẻ con. Rồi trái ngược lại, đàn ông mê sai thật và yêu thương thật, lại lôi kéo đàn bà đó phải yêu thật, mặc dù thâm tâm họ trước kia chỉ là một trò đùa mà thôi. Chính cái đó làm cho đàn ông dễ bị lôi cuốn vào con đường bạc tình, mà đàn bà cũng lại xa vào con đường bạc nghĩa. Đàn bà nào mà mang phải cái thói đó dễ làm cho chồng mình nghi kỵ, hoặc làm cho kẻ sắp cùng mình kết bạn trăm năm đâm ra chán nản. Sự quyến rũ Sự dễ dãi và quá thân mật của đàn bà, tuy thỏa mãn được lòng khao khát của họ, nhưng nó trở lại làm hại vô cùng. Họ mất cả lòng tín nhiệm của người đàn ông. Đàn ông cũng vậy, đều phân biệt rất kỹ đàn bà mình thích và đàn bà mình muốn cưới làm vợ. Đàn ông thương kẻ nào khó chinh phục hơn người dễ chinh phục. Những yêu thuật quyến rũ của đàn bà dễ gây tình ái nơi đàn ông. nhưng gây tình ái và để đóng vai trò một người yêu một tình nhân thì được mà để làm một người vợ thì không được vì họ đã mất lòng tín nhiệm nên sự đứng đắn trung hậu của đàn bà rồi nước sở có một người có hai vợ vợ cả và vợ lẽ cùng đẹp cùng xinh anh láng giềng ghẹo người vợ cả người vợ cả giận và mắng thậm tệ anh láng giềng lại ghẹo người vợ lẽ người vợ lẽ bằng lòng và đi lại Không bao lâu, người có hai vợ đó chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn, lại giảm hỏi người vợ cả. Có kẻ hỏi rằng, người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vẫn có tình với anh. Sao bây giờ anh định lấy người vợ cả? Anh ta đáp, lúc người ta chưa là của mình thì mình thích họ dễ dãi và tư tình với mình. Nhưng khi người ta là của mình thì mình lại thích kẻ không dễ dãi và tư tình với kẻ khác. Kẻ trước đã dễ dãi và tư tình với tôi. Ai nó cũng có thể dễ dãi và tư tình được cả. Bởi vậy, tôi không cưới nó. Người đàn bà nào mà dễ dãi, quyến rũ hay chiều chuộng và thích làm vui tất cả mọi người sẽ khó giữ được lâu dài tình yêu chân thật và tính cẩn của người đàn ông. Thành ra, suốt đời mình chỉ là món trò đùa cho bọn đàn ông chứ không chút lợi gì cho cái chân hạnh phúc của mình cả. Có lẽ các bạn phần đông đều có đọc hoặc xem vở tuồng cuốn theo chiều gió vai tuồng chính là nàng Scarlett yêu thương chàng aslic và mối tình thiết tha duy nhất ashley vẫn biết thế nhưng chàng không chịu lấy nàng làm vợ mặc dù nàng đẹp thông minh sắc sảo vô cùng nàng sở dĩ suốt đời ôm ấp một mối tình tuyệt vọng không gì khác hơn là vì nàng mang phải cái bệnh làm dáng và quyến rũ Nàng đi đâu, ngồi đâu thì trai tơ bu nàng như ông kiến. Và vì vậy mà những bọn đàn ông trang nghiêm đi tìm mối tình chân thật không dám cưới nàng. Tâm sự của người đàn ông trang nghiêm chính chắn, của kẻ không đùa cợt với ái tình có thể tượng trưng nơi chàng Asles. Trái lại, bọn đàn ông trai lơ hay đùa bẩn với ái tình thì lại thích hạng đàn bà dễ giải quyến rũ đó. Cho nên, phần số của đàn bà này sớm muộn gì cũng xa vào tay bọn trai lơ đàn điếm đó. Đó là cái thảm kịch dành cho hạng đàn bà trêu cực ái tình. Cây thói xà hoa quyến rũ này là một thói xấu do đàn bà Thái Tây truyền sang cho đàn bà Á Đông và đã làm hại cho giới phụ nữ không biết chừng nào. Sự thật, trong những xứ, những dân tộc, những giai cấp mà đàn bà con gái thích làm dáng, quyến rũ, đùa cợt ái tình nhiều bao nhiêu, thì đàn ông xứ đó, dân tộc đó, hay giai cấp đó thường sống độc thân hoặc ưa ly dị nhiều nhất. Đàn ông mà đối với vấn đề hôn nhân không còn lòng kính trọng thiên liêng nữa, mà lại ngờ vật khinh thường thì thật là nguy hiểm cho giới phụ nữ không biết chừng nào. Tội đó quy về hạng người đàn bà lơ lắng này. Cái thói chừng diện, làm dáng và quyến rũ lả lơi gợi tình là một trạng thái đặc biệt của cái tính làm vui lòng kẻ khác, một thiên tính của đàn bà. Rất khó mà sửa đổi được Thầm tâm của họ là lòng yêu dị tha Muốn làm vui lòng kẻ khác Nhưng họ đã làm to Họ chỉ quyến rũ được Họ chỉ khêu tình được hạng trai lơ mà thôi Người chính trắng mà tình yêu đậm đà chung thủy Rất sợ họ Để làm một tình nhân thì được Mà làm vợ thì không Bởi vậy người con gái Đàn bà nào có cái thói xa qua chân diện Quyến rũ lả lời Suốt đời không bao giờ gặp được mối tình chân thật. Người đàn ông nào mà thích kẻ chân diện lả lơi là hạng người bốc rời, sống một đời ông bướm. Như vậy, cây mưa mẹo đó của người đàn bà lẳng lơ trở lại hại mình. Họ phải sống một đời qua tha hồ cho ông bướm đãi đằng. Nhưng họ đã quên rằng, sự đoan trang, nghiêm chỉnh, kính đáo, thùy mị cũng là một cách làm dáng, quyến rũ. và gợi tình cao nhã, mà thủ đoạn còn cao cường hơn cái thói lẳng lơ đùa cợt kia rất nhiều. Bọn đàn ông con trai nào mà tâm hồn cao thượng đứng đắn, lại không thích kẻ đoan trang thùy mỹ. Cho nên, trong một đám đàn bà, chỉ có kẻ nào đoan trang nghiêm chỉnh là được con mắt bọn đàn ông đứng đắn để ý liền. Họ yêu và họ kính nể, mà chỉ có sự kính phục mới bảo đảm được sự vĩnh viễn và sâu sắc của ái tình. Đó là điều mà đàn bà con gái nên để ý nhất trong cách chinh phục người yêu. Cái thói xa qua chân diện, quyến rũ lã lời của con gái. mày thầy, đâu phải là một chứng bệnh nan y. Ngày nào mà họ bắt đầu yêu, thì ngày đó cái thói quyến rũ lã lời cũng mất. Bà Gina Lombroso. Có thuật câu chuyện một cô sinh viên trường thuốc nọ, có tính chừng diện lả lời quyến rũ đến cực độ. Trong giới y sĩ, sự có mặt của một cô như vậy thật là bực Bà đã không biết bao nhiêu lần khuyên lơn cô đó phải đứng đắn nghiêm trang, nhưng vô kết quả. Đến năm thứ ba, cô ấy lại bỗng biến đổi cả tính tình. Cô trở nên hết sức nghiêm trang và hết sức đứng đắn Cô không cười cợt vui đùa với bạn trai nữa. cô không chưng diện không thích bè bạn ưa trầm ngâm suy nghĩ thích sống một mình trong cô tịch tại sao vậy tại cô đã bắt đầu yêu yêu một cách chân thành một người đàn ông đứng đắn khi đàn bà bắt đầu yêu thì tức khắc sự thích làm vui lòng kẻ khác cái dòng xả vào sẽ bắt đầu thu hẹp lần lại và quy vào những người yêu chân thật quanh mình thôi Và bây giờ họ bắt đầu trải qua tâm sự của nàng Kiều. Vui là vui gượng kẻo là, ai tri âm đấy mặn mà với ai? Và bây giờ ta mới hiểu rõ được tâm sự nàng chinh phụ của Đặng Trần Côn. Vắng vàng điểm phấn trang hồng với ai?